Lúc tôi 8 tuổi, bọn họ ly hôn, bà tôi đi Mỹ, còn mẹ tôi vẫn ở lại thâm quyến. Nguyên nhân là bọn họ phát hiện đối phương ngoại tình. Nói tới đây, anh chán ghét cau mày, đáy mắt đột nhiên dâng lên ý hận. Tôi được giao lại cho mẹ, nhưng bà ta không thích tôi, xem tôi là gánh nặng. Cho nên bà ta mời cho tôi một bảo mẫu, chăm sóc tôi một ngày ba bữa, còn bà ta tịch thành nghiễn, nhắm chặt mắt. Giọng nói không che giấu Oán hận và chán ghét Ngày nào bà ta cũng đều mang Một người đàn ông về nhà Có lần tôi tan học về Tôi phát hiện bà ta Và một người đàn ông mới quen lên giường với nhau Người đàn ông kia thấy tôi Mắng tôi dám quấy dày chuyện của bọn họ Ông ta lợi dụng đi uống nước Rồi nhốt tôi vào trong tủ Trái tim dư duyệt run lên Nhìn không được Cúi sắt mặt vào cổ anh Im lặng an ủi anh Khoảng một ngày sau Nếu không phải là bảo mẫu tìm được tôi, e rằng có khả năng tôi đã... Anh nhắm chặt mắt, giọng nói dần nhỏ xuống, nhưng lại mang theo một chút tản nhẫn. Mẹ tôi không thích tôi, bà ta vẫn luôn muốn có thêm một đứa con. Con trai hay con gái đều được cả. Nhưng dù bà có đi tìm bao nhiêu đàn ông để lên giường đi chăng nữa, nhưng cũng đều không sinh được đứa thứ hai. Kết quả, tới giờ chỉ có tôi là con bà, buồn cười thật. Cơ thể anh không ngừng run dày, không biết có phải là vì nhớ lại lúc ký ức bị giam ở trong tủ hay là vì nỗi oán hận trong anh. Dư duyệt đặt tay lên tay anh, dường như muốn tiếp thêm sức lực cho anh. Cô chưa từng nghĩ tịch thành nghiện lại trải qua tuổi thơ như vậy. Một người cao to đẹp đẽ, kiêu ngạo thế này mà lại giống như cô, sống trong bụi rậm bẩn thỉu Giọng nói của cô rất nhẹ nhưng giống như liều thuốc tốt nhất. Xoa dịu nỗi hận của anh Đã qua hết rồi Anh xem Bây giờ anh đã sống sung sướng hơn rồi Trở thành một cao phú xoái Thế này Nhất định Sau này anh sẽ trở thành đại gia thôi Dừng một chút Cô nói Tôi cũng không có ba mẹ Ngay cả tiền cũng không nhiều như anh Nhưng anh xem Tôi vẫn sống rất tốt đó thôi Ba mẹ cô Thế nào Tịch thành nghiện không dám tin Một người luôn hoạt bát như cô Nhưng sao lại không có ba mẹ Không thế nào cả. Dư diệt cười châm chọc. Bọn họ đều ghét đứa con gái như tôi. Lúc tôi vừa được 3 tháng, bọn họ đã quăng tôi đi. May mắn bà nội nhặt tôi về, nên tôi mới còn sống tới hôm nay. Cô bướng bỉnh mím môi. Nghe nói, bây giờ bọn họ đang ở Quảng Châu, làm ăn buôn bán, rất giàu có, còn sinh được một đứa con trai. Nhưng đã hai mươi mấy năm qua, bọn họ cũng không về thăm tôi và bà nội một lần nào. Lúc khó khăn nhất, Cô nghẹn ngào nói Nhớ tới bà nội vì cô mà khổ sở Nước mắt không tự chủ được tuôn rơi Khi đó trong túi bà nội tôi Chỉ có 5 đồng Chúng tôi phải đi nhặt bắp ngoài đồng Để nấu cháo mà hút Nhưng bà nội lại không uống miếng nào Bà đi nhặt sùi cảo Hư bị người ta bỏ đi Mang về nhà len lén ăn sau lưng tôi Nước mắt không ngừng lăn trên má cô Thấm vào áo tích thành nghiễn Dư duyệt khịt mũi Được rồi Không nghĩ tới những chuyện đó nữa Dù sao tôi cũng chịu đựng được Bây giờ thì tốt rồi Có ăn có ở Chờ tới năm sau Điều kiện của tôi tốt hơn một chút Tôi sẽ đổ một căn phòng có máy lạnh cho bà ở Tịch Thành Nghiễn thật sự không tin vào tay mình Dù anh không có ba mẹ chăm sóc Nhưng từ nhỏ tới lớn Anh vẫn không thiếu tiền Bên người anh Lúc nào cũng có một số tiền thật lớn Nếu không phải chính miệng dư duyệt nói Anh sẽ không tin có người ăn đồ ăn hư mà vẫn còn sống sót. Tuy Dư Duyệt chỉ kể sơ thôi, nhưng tịch thành nghiễn có thể tưởng tượng được cuộc sống lúc nhỏ của cô. Trong lòng anh tự nhiên nổi giật, thậm chí còn vượt qua nỗi sợ hãi, giam cầm. Khi còn nhỏ, Dư Duyệt, nhà bọn họ nhất định rất dễ thương, mềm mại như một cái bánh bao. Đôi mắt to long lanh, gặp ai cũng cười, nhưng sao ba mẹ cô lại nhẫn tâm vứt bỏ cô như vậy? Anh hận. Hận không thể trở về quá khứ, mang cô về nuôi. Thực ra tôi thấy chúng ta rất giống nhau đấy. Lần đầu tiên, cô mang chuyện gia đình nói cho người khác biết. cục gạch trong lòng cuối cùng cũng nhẹ đi rất nhiều. Sợ hãi cô tan đi không ít. Dư duyệt chớp mắt, cười nói với tịch thành nghiễn. Chỉ khác nhau ở chỗ bây giờ, anh đã thành cao phú xoái rồi, còn tôi vẫn nghèo như cũ. Cô vừa mới nói tôi là phú nhất đại sao? Tịch thành nghiễn không đáp lại cô, anh bỗng nhiên hỏi một câu. Tất nhiên rồi, anh xem Bây giờ hoa vũ của anh đã phát triển như vậy Không bao lâu sau Sẽ rất thành công thôi Bây giờ có bao nhiêu công ty bảo vệ môi trường So sánh với anh được đâu Mỗi năm, anh đều kiếm được một số tiền lớn như vậy Con trai tương lai của anh nhất định sẽ trở Thành phú nhị đại Dừng một chút, cô tiếc nuối biểu môi Nhưng tôi cũng sẽ phấn đấu Để con tôi thành phú nhất đại luôn Không phải Hả? Dư duyệt ngởng đầu nhìn anh Cho lại anh muốn nói gì đó Nhưng không ngờ ánh mắt sáng quắc của anh Cứ nhìn chầm chằm vào cô Bỗng nhiên anh dơ môi cười Cô sinh con cho tôi Vậy con cô sẽ thành phú nhất đại rồi Trong tháng mấy Chỉ còn lại không gian yên tĩnh Dư duyệt trừng mắt Nhìn giọt mồ hôi trên thái dương của tịch thành nghiễn Khuôn mặt cô đỏ như cà chua Bên ngoài Ông chủ ngô đá tên cháu trai mình ra khỏi phòng Bộ dạng hung ác kia Giống như ông ta đang đối đầu với kẻ địch vậy Tôi đã nói với cậu rồi mà Không được chọc vào tịch thành nghiễn Vậy mà cậu còn dám Đã vậy còn phá luôn cả cái thang máy Ông chủ ngô lau mồ hôi lạnh trên chán Cắn răng nghiến lợi nhìn cháu mình Tôi cho cậu biết Nếu hôm nay tịch thành nghiễn có chuyện gì Thì cậu cứ ngồi đó Chờ cả nhà chúng ta bị chôn cùng đi Sao phải đến nỗi Tên cháu xoa xoa chỗ bị đá, bị môi Vừa định nói thêm Lại bị ông chủ ngô trừng mắt Tôi đã gọi điện cho người tới sửa rồi Cũng mau dọn dẹp hành lý Dù cút khỏi đây cho tôi Ông ta ném di động của mình vào người tên cháu Mau đi chỗ khác nánh nạn Đợi đến khi nào Tịch Thành Nguyễn không còn so đo nữa Thì mới được về Bây giờ ông chỉ mong sao Tịch Thành Nghiễn sẽ không so đo với bọn họ Nếu không Ông nguyện dâng hết tài sản cho anh Để xin thứ lỗi Ông chủ ngô đứng ngồi không yên suy nghĩ cách xử lý Thợ xử điện đã tới Ông chủ ngô vội vàng dẫn họ xuống, đáy thang máy. Tên cháu của ông lại giám động tay động chân với thang máy. Nhìn sơ thì rất phiền phức, nhưng thực ra cũng không khó sửa lắm. Cũng may, tên nhóc này không quá ngu. Mặc dù hôm nay, tên đó đã hù được tịch thành nghiễn một trận, nhưng không đến mức khiến anh bị thương. Đúng là trong cái rủi còn có cái may. Thang máy đang dừng ở lầu 8. Thợ sửa điện vội vàng sửa, ông chủ ngô sắp xếp vài người đứng trước cửa thang máy để tiếp đón. Xin lỗi tịch thành nghiễn Cửa thang máy chậm rãi mở ra Bên trong dần lộ ra Ông chủ ngô cúi đầu Tổng giám đốc tịch Thực sự xin lỗi ngài Đã để ngài sợ hãi rồi Một hồi lâu sau Cũng không ai đáp lại Ông chủ ngô bắt đầu lo lắng Chẳng lẽ tịch thành nghiễn bị gì rồi Nghĩ vậy ông bất an lướt mắt nhìn vào thang máy Vừa nhìn thoáng qua một chút Ông lập tức xử người Chuyện này có phải hai người kia đang hôn nhau không vậy Chẳng lẽ bị nhốt trong thang máy như vậy mà tình yêu cũng đơn hoa kết trái được sao? Trong đầu ông chủ ngô bây giờ chỉ toàn dòng con mẹ nó. Bọn trẻ bây giờ thật là, đúng là nhiệt huyết của tuổi trẻ. ngay cả một người sáng suốt quyết đoán như tịch thành nghiễn cũng không tránh khỏi. Từ lúc tịch thành nghiễn nói xong câu kia, dư duyệt vừa xấu hổ vừa thẹn thùng, tránh khỏi lồng ngực anh. Cô ngồi cách xa anh ra, không ngờ chỉ một lúc sau cơ thể tịch thành nghiễn không ngừng run dẩy. Hình như còn co rút lại nữa. Dư duyệt hoảng sợ, cô bất chấp tất cả, nhào tới bên người tịch thành nghiễn, vuốt mặt anh. Anh sao vậy? Tịch thành nghiễn, tôi đang hỏi anh đó, rút cuộc anh bị gì vậy? Có lẽ tiếng kêu hoảng sợ của cô có tác dụng. hô hấp của tịch thành nghiễn thoáng trở lại bình thường một chút. Không, không sao cả. Ngay cả giọng nói của anh cũng ồ ồ, không rõ chữ. Sắc mặt càng lúc càng trắng bệch, đầu óc mơ hồ. Anh nói tiếp. Cô đừng sợ. Tôi, tôi không sao. Rốt cuộc anh sao vậy? À, hay là anh không thở được? Tôi, tôi... Dư duyệt vội vã, cầm lấy bàn tay trắng bạch của tịch thành nghiễn, vắt óc nghĩ cách. Không ngờ cô chưa kịp nói câu nào, tịch thành nghiễn đã yếu ớt gật đầu. Ừm, cô hôn tôi một cái là được rồi. Mọi thứ trước mắt anh đều mơ hồ, ngay cả khuôn mặt của cô, anh cũng không thấy rõ. Vì muốn cô tránh lo lắng quá mức. Anh miễn cưỡng nói đùa Nghe được lời nói của anh Dư duyệt im lặng vài giây Bỗng nhiên cô cắn răng một cái Nghiêng đầu hôn lên môi anh Tịch thành nghiễn cảm nhận được bờ môi mềm mại Cùng một mùi hương nhẹ tiến vào mũi anh Anh lắp bắp kinh sợ Mở to mắt nhìn khuôn mặt đỏ bừng của dư duyệt Tịch thành nghiễn vừa định lên tiếng Đột nhiên nhìn thấy luồng ánh sáng dọi vào Ngay sau đó cánh cửa thang máy chậm rãi mở ra Tốt quá rồi Anh buông lỏng cơ thể, bên tay không ngừng vang lên giọng nói của ai đó. Tịch Thành Nhiễn không nghe được, anh nhắm hai mắt, hôn mê bất tỉnh Tịch Thành Nhiễn bị hôn mê sao? Mãi đi khi bước chân lên xe cấp cứu, Dư Duyệt cũng chưa phản ứng lại. Cô nhìn Tịch Thành Nhiễn nằm trên giường bệnh, cảm giác trong lòng vô cùng phức tạp. Bác sĩ hỏi Dư Duyệt về biểu hiện trong thang máy của Tịch Thành Nghiễn Rất nhanh, ông đã kết luận. Tuy cơ thể anh không có vấn đề gì, nhưng tâm lý thì không chắc. Phải đợi đến khi anh tỉnh lại Thì mới biết là có kết luận một cách chính xác được Nhớ đến Cả người tịch thành nghiễn không ngừng co rút Hơn nữa cô cũng nghe anh nói Khi còn nhỏ Anh từng bị giam một ngày trong tủ Dư diệt đoán Anh có trứng sợ giam cầm Không ngờ sự thật là như vậy Cô không dám rời khỏi tịch thành nghiễn nửa bước Ngay cả cơm trưa cũng chưa ăn Cô sợ anh Sẽ bị để lại di trứng Sau buổi trưa Tịch Thành Nhiễn mới tỉnh dậy, vừa mở mắt ra anh đã nhìn thấy Dư Duyệt, ngồi ngủ gật bên cạnh anh, như một chú gà con đáng yêu. Tịch Thành Nhiễn thầm cười trong lòng, vừa định mở miệng, anh đột nhiên phát hiện, sau khi phát bệnh, anh hầu như không bị gì cả. Bình thường nếu chứng sợ giam cầm của anh phát tác, sau khi tỉnh lại, anh sẽ luôn lo sợ, trong lòng buồn bực, không thở được. Nhưng lần này lại giống như là một giấc ngủ, chẳng có chuyện gì cả. Tất cả đều là công lao của cô. Tịch Thành Nhiễn hiếp mắt, nhìn chằm chằm vào mặt cô như một miếng thịt bò cay, rất ngon miệng. Quan trọng hơn, cô là người có thể trị được chứng sợ giam cầm của anh. Nếu không xách được cô về nhà mình, anh nhất định phải tự đánh mình mới được. Anh tỉnh rồi, cảm thấy ánh mắt của anh không ngừng nhìn vào cô. Dư duyệt liền mở to hai mắt, nhìn thấy Tịch Thành Nhiễn, cô vui mừng reo lên. Ừm, Tịch Thành Nhiễn mấp máy môi, rụt vào trong chăn, đã vậy anh còn kéo chăn lên. Giả vờ như sợ ánh sáng Dư duyệt dùng mình Cô hoảng sợ Không phải đã để lại di chứng rồi đó chứ Quên hết cảnh hai người trong thang máy Cô vội vàng tới gần tịch thành nghiễn Nhìn xung quanh rồi đưa tay sờ chán anh Sao vậy? Không thoải mái sao? Thở được không? Tôi đi gọi bác sĩ tới nhé Tịch thành nghiễn mím môi không đáp Nhìn dư duyệt luống cuống tay chân một hồi lâu Anh mới chậm rãi nói Không sao Tôi chỉ hơi đói bụng thôi Anh muốn ăn cái gì tôi đi mua cho anh. Dư duyệt lập tức nói. đói bụng vậy chắc là không sao cả rồi. Thịt bò cay. Nhưng bây giờ anh đang nằm viện. Dư duyệt nói. Nhưng khi nhìn thấy tịch thành nghiễn lại rụt vào trong chăn. Cô lập tức đồng ý. Được rồi tôi đi mua ngay cho anh đây. Nói xong cô cầm lấy ví tiền rời đi. Kết quả còn chưa ra khỏi cửa. Cô đã bị tịch thành nghiễn gọi lại. Dư duyệt. Hả còn chuyện gì nữa sao. Dư duyệt quay đầu nhìn tịch thành nghiễn hỏi. Buổi tối, tôi không muốn ngủ một mình. Tịch thành nghiễn rũ mặt xuống, câu mẩy lại, về mặt vừa đáng thương, vừa đáng yêu, khiến trái tim dư duyệt mềm nhũn. Không sao, dù sao chúng ta cũng đâu có đổi phòng. Nhưng mà, lông mi của tịch thành nghiễn không ngừng run dày. Hình như anh đang rất sợ hãi. Không có cô, tôi ngủ một mình sợ lắm. Chuyện này, hai người bọn họ ngủ chung một giường, như vậy thì rất kỳ cục. Vậy được rồi Tịch Thành Nghiễn hít mũi Lại rụt vào trong chăn Khuôn mặt tuấn tú buồn bã Đồ mắt xinh đẹp kia Không có chút tia sáng nào Tôi Tôi không sợ đâu Tôi có thể ngủ một mình được Mặc dù nói vậy Nhưng cơ thể không ngừng run dẩy Đã bán đứng anh Dư duyệt cắn răng nói Tôi ngủ với anh Bác sĩ Vốn định bảo Tịch Thành Nghiễn Ở lại bệnh viện Quan sát vài hôm Dù sao vấn đề ở tâm lý Không giống với vấn đề của cơ thể Bên ngoài không nhìn thấy Nhưng bên trong lại chôn giấu một quả bom vô hình Không biết lúc nào sẽ phát nổ Nhưng Tịch Thành Nghiễn là người cố chấp Nói cái gì anh cũng không chịu nghe Mặc cho Dư Duyệt nói mỏi miệng Anh đều trưng ra cái vẻ mặt lạnh lẽo ra vẻ Dù thế nào cũng phải về khách sạn cho bằng được Cuối cùng Dư Duyệt bắt đặc sĩ Đành phải giúp anh làm thủ tục xuất viện Mắt nhắm mắt mở đi theo anh Ánh mắt cô luôn nhìn theo Tịch Thành Nghiễn sợ đột nhiên anh xảy ra chuyện gì đó. Một ngày trôi qua, tịch thành nghiễn ngoại trừ, phiền phức hơn bình thường. Lát muốn ăn cái này, xíu thì lại muốn ăn cái kia. Thì ra anh cũng không có gì kỳ lạ, dư duyệt thoáng yên tâm. Nhưng ngay sau đó, màn đêm buông xuống, trong lòng cô không ngừng thấp thỏng. Cô, cô thật sự phải ngủ chung giường với tịch thành nghiễn sao? Tùy mấy ngày nay, bọn họ ở chung một phòng, nhưng ngủ riêng giường, Dư duyệt không thể tưởng tượng được cảnh mình ngủ chung một giường với một người đàn ông kỳ lạ sẽ ra sao. Chắc bọn họ sẽ rất ngại. Dư duyệt lê ma lê mề đi tắm rửa. Thời gian tắm rất lâu. Tắm xong cô lau khô người rồi chậm gì gì đi ra khỏi phòng tắm. Cả ngày hôm nay tịch thành nghiễn cũng không có gì chứng gì bất thường. Nói cách khác anh vốn không hề có gì chứng gì. Nói không chừng chắc anh không cần cô ngủ chung nữa đâu ha. Chỉ là Vừa bước chân vào phòng ngủ, Dư Duyệt phát hiện mình đã nghĩ nhiều quá rồi. Tịch Thành Nghiễn mặc áo ngủ, nhào nhĩ, tùy tiện nằm trên giường, không ngừng nhìn chằm chằm vào cánh cửa. Vừa nhìn thấy cô, đôi mắt anh lập tức sáng bừng. Dư Duyệt, nhanh lên, đi ngủ thôi, tôi buồn ngủ muốn chết rồi. Dư Duyệt đi tới, do dự nửa ngày, cô mới nhỏ giọng mở miệng. Tịch Thành Nghiễn, tôi, tôi thấy ban ngày anh tốt lắm mà. Ngày vậy, Tịch Thành Nhiễn lập tức sụ mặt xuống Anh cắn môi Động tác này khiến vẻ mặt anh càng thêm đáng yêu Cô không đồng ý sao Vậy được rồi Anh run rẩy vươn tay ra khỏi chăn Chạm vào đèn giường Giọng cũng hơi run run Tôi, tôi tắt đèn rồi Anh nhắm nửa con mắt Ngón tay cử động vô cùng khó khăn Dường như đang cố gắng nhận nhịn cái gì đó Một người vừa lạnh lùng Vừa bình tĩnh như anh Thế mà giờ phút này đây là yếu ớt, đáng thương như vậy. Nháy mắt, Dư Duyệt thầm cơm nhắc trong lòng. Vội vàng nói, tôi không có ý gì đâu. Thấy anh mở to hai mắt, tủi thân nhìn cô. Không nhìn được, cô bèn giải thích. Tôi chỉ sợ anh không quen ngủ với người lạ đó thôi. Nhưng tôi sợ, tịch thành nghiễn bất an giật mình. Nhẹ nhàng vỗ vào chỗ trống bên cạnh. Dư Duyệt, cô lên đây được không? Đôi lồng mi dài chớp chóp như một đứa trẻ. Đôi mắt trong trèo tràn đầy chờ mong Nhìn dịu dàng hơn về mặt lạnh lùng anh bình thường nháy mắt Dư duyệt mềm lòng Đầu ấp chưa kịp suy nghĩ gì Thế mà tay chân đã hành động Chờ đến lúc tỉnh lại Cô đã phát hiện mình chống tay lên giường Chuẩn bị nằm xuống Mau lên nào Thấy cô đột nhiên dừng lại Tịch thành nghiễn sợ cô đổi ý Rốt cuộc anh đành lên tiếng thúc giục cô Khụ Dư duyệt ngựa ngùng ho khan một tiếng Vén góc chăn lên Cô từ từ nằm xuống cạnh tịch thành nghiễn Cả người cô cứng như một khúc gỗ Không dám cử động một chút Dường như sợ kinh động tới tịch thành nghiễn Cô nghiêng người nằm co lại Cố gắng chiếm một chỗ nhỏ thôi Tịch thành nghiễn thấy vậy Trong mắt anh hiện lên đầy ý cười Anh biết hôm nay anh lừa được cô lên giường như vậy Là đã phát triển rất tốt rồi Vốn nghĩ vậy là đủ rồi Nhưng nhìn thấy bộ dạng tự vệ Như con nhím của cô Anh không nhịn được muốn trêu chọc cô một chút. Dư duyệt Cô không thích ngủ chung với tôi sao? Giọng nói của tịch thành nghiễn từ sau truyền tới nhất thời dư duyệt hít một ngụm khí lạnh. Người này có phải là tịch thành nghiễn không vậy? Sao từ lúc ngất xỉu trong thang máy anh lại trở nên khác thường thế? Chẳng những rất ngây thơ mà lúc nào cũng dùng ánh mắt tội nghiệp kia nhìn cô. Dư duyệt phát hiện chỉ cần nhìn vào ánh mắt đó Cô hoàn toàn không có cách nào từ chối yêu cầu của anh được Lúc đầu gặp mặt Tịch thành nghiễn lạnh lẽo như một tảng băng Sau một thời gian sống chung Dư duyệt phát hiện ra bộ mặt thật của anh Là một con người ham ăn Nhưng... nhưng... Chuyện này cũng chẳng khoa học tí nào Chả biết sao Sau khi bệnh anh lại ngây thơ thế này Sao lại có người vừa đẹp trai Vừa ngây thơ kia chứ Nhất định là cô mơ rồi Không phải Dư duyệt che đệ cảm xúc trong lòng Mắt nhắm lại, không nhìn Tịch Thành Nghiễn. Tôi, tôi chỉ thấy không quen thôi. Ngay được câu trả lời của cô, Tịch Thành Nghiễn liền tiếp lời. Cứ ngủ hoài thì cũng quen thôi. Cái gì? Nói vậy sau này cô phải ngủ chung với anh sao? Đúng là đang thử thách, nghị lực của cô mà. Nào ai thấy sắc đẹp trước mặt mà không nổi lòng tham chứ? Cô có thể nhịn được vài ngày, như vậy đã là trâu bò lắm rồi. Chuyện này... Địch Thành Nghiễn, chứng sợ giam cầm của anh mấy ngày mới khỏi. Dư duyệt nuốt nước biếng, cẩn thận hỏi. Tôi cũng không biết. Địch Thành Nghiễn nghiêm túc nghĩ rồi trả lời. Chắc khoảng 3 tháng hay nửa năm nhỉ. Cái gì? Sao lâu vậy? Dư duyệt kinh sợ, suýt nữa nhảy bật lên. Khuôn mặt không tự chủ được đang quay sang tiếp. Khiếp sợ trừng lớn mắt nhìn anh. Sao lâu vậy mới khỏi? Chẳng lẽ cô sẽ phải ngủ chung với anh? Tới khi anh khỏi hoàn toàn thôi luôn sao? Ôi trời. Sao mày lại điên điên, không không đồng ý với anh ta làm gì cơ chứ? Cô ghét bỏ tôi sao? Nghe vậy, đôi mắt sáng bừng của Tịch Thành Nghiễn đột nhiên sầm xuống. Anh hơi nhắm mắt lại, khuôn mặt tuấn tú có chút bi thương, giọng nói càng lúc càng nhỏ. Cô cũng ghét bỏ tôi rồi. Không phải, không phải mà. Dư duyệt liên tục giải thích. Tịch Thành Nghiễn cũng nhạy cảm thật. Cô chỉ kinh ngạc chút thôi mà. Nhưng bác sĩ đã từng nói người mắc chứng sợ giam cầm có chút vấn đề ở tâm lý. Lần này bị nhốt trong thang máy. Những gì chứng trước đó hoàn toàn biến phất. Nên chẳng những phải chiều anh thật tốt mà cô còn phải không được kích thích anh. Nếu không sẽ rất phiền phức. Nghĩ vậy, dư duyệt bất chấp tất cả, xe lại gần tịch thành nghiễn. Cố gắng làm ra vẻ nghiêm túc nói. Tôi thật sự không ghét anh đâu. Tôi chỉ nghĩ nếu anh không khỏi lại Tôi sẽ làm thế nào để chăm sóc anh thôi? Thật sao? Đôi lông mi của tịch thành nghiễn run dẩy. Nhìn qua có vẻ không tin. Thật mà. Dư duyệt liên tục cam đoàn. Vậy sau này cô sẽ ngủ chung với tôi luôn hả? Dư duyệt hơi nghẹn. Nhưng nhìn thấy vẻ mặt của tịch thành nghiễn lại bắt đầu biến sắc. Cô cũng không suy nghĩ nhiều. Cắn răng gật đầu. Ừm. Lúc chúng ta về, cô cũng sẽ đến nhà tôi ngủ chung chứ? À... Đúng là cô ghét bỏ tôi rồi. Được rồi, tôi đi. Tối hôm đó, tịch thành nghiện ra vẻ ngây thơ, tội nghiệp, ký một hiệp ước không công bằng với dư duyệt. Trước khi đi ngủ, anh mãi lo lắng nên làm thế nào đây? Nếu biết sớm cách này hiệu quả tới vậy, anh đã dùng lâu rồi. Dù sao cũng chỉ bị nhốt trong thang máy có một lần thôi mà. Tuy lúc đó rất khó chịu, nhưng đau đớn đã qua đi. Con đường tươi sáng sẽ mở ra trước mắt. Còn tên cháu của ông chủ ngô kia... Tuy hắn rất đáng chết Nhưng có vẻ hắn đang dám tiếp giúp ảnh một tay Tuy trái tim dư duyệt rất cương rắn Nhưng cũng không thể an giấc Với một người đàn ông bên cạnh được Tối đó dù có cố gắng tới mấy Cũng không thể chợp mắt được Cô cực kỳ khó chịu Nhưng sợ làm phiền tới tịch thành nghiễn Nên cô chẳng dám làm gì cả Mãi đến khi nghe được tiếng hít thở đều đều của tịch thành nghiễn Cô mới mở mắt ra Dùng ánh trăng nhìn anh Lúc tịch thành nghiễn ngủ Anh có vẻ như rất biết điều, hiền lành, không dương nanh mồ vút, ngoan ngoạn hơn, đôi môi khẽ nhách để lộ một cái răng cửa, thoạt nhìn vô cùng đáng yêu, chẳng khác gì một đứa trẻ. Dư duyệt bất chi bất giác nhìn anh một hồi lâu, mãi đến khi cơ thể của cô vừa đau vừa tê, cô mới tỉnh ngộ lại, vội vàng xoay người xuống giường, uống một cốc nước lớn, mới có thể miễn cưỡng, được rung động trong lòng. Sáng hôm sau, tinh thần của tịch thành nghiễn vô cùng sảng khoái anh còn thoải mái giỗi người một cái, còn Dư Duyệt Cậu ủ rũ chẳng có tinh thần gì. Cả đôi mắt cũng thâm đen hết rồi. Tịch Thành Nghiễn vô cùng kinh ngạc, thì ra ngủ chung với mình, Dư Duyệt lại kích động như vậy, ngủ không được, xem ra sau này phải ngủ chung nhiều nhiều mới được rồi. Ăn sáng xong, Dư Duyệt lo lắng cho cơ thể của Tịch Thành Nghiễn, muốn ở lại khách sạn với anh để anh nghỉ ngơi thật tốt, nhưng Tịch Thành Nghiễn lại một mực không chịu, Ẩm ĩ muốn ra ngoài đi dạo một vòng. Thậm chí anh còn muốn đi xem tượng binh mã nữa cơ đây Dư duyệt thật sự muốn quỷ, muốn xuống lại anh một cái. Tượng binh mã nằm tận khu lâm đồng, còn bọn họ đang ở khu nhãn tháp mà. Đừng nói tới đường xá xa, xa xôi. Tượng binh mã còn nằm dưới đất, khung cảnh vừa tối lại vừa yên tĩnh. Cô không dám để tịch thành nghiễn đi đâu. Có điều tịch thành nghiễn lại vô cùng thông minh. Dù cô bất đồng ý kiến với anh, nhưng anh vẫn kiên nhẫn dày vò. Mãi đến khi cô không còn cách nào khác. Đành phải đồng ý với anh Anh mới chịu từ bỏ Vậy anh nhớ phải đi sát theo sau tôi Không được chạy lung tung một mình Dư duyệt mua thức ăn và nước Ở siêu thị dưới lầu Vừa tính tiền vừa dặn tịch thành nghiễn Cô em thu ngân siêu thị nhìn thấy vậy Liền chậc chật vài tiếng Cô gái này đối xử với bạn trai tốt thật Đã lớn vậy rồi mà còn chăm sóc anh ta Như một đứa trẻ Tịch thành nghiễn liên tục gật đầu Anh cam đoan sẽ ngoan ngoãn nghe lời cô Lúc này dư duyệt mấy yên tâm được một chút. Chuyến xe không chật trội mấy, cũng chẳng cần xếp hàng ở quảng trường, hai người ngồi trên xe, thuận buồm xuôi gió, rất nhanh đã tới tượng binh mã. Trước khi vào trong, không đợi Dư Duyệt dặn dò tiếng nào, Tịch Thành Nghiễn đã chủ động nắm tay Dư Duyệt kéo đi. Mặt cô hơi nóng bừng, nhưng nghĩ tới bệnh của Tịch Thành Nghiễn, cô đành phải chấp nhận. Trong hầm vô số tượng binh mã tinh xảo, ngay ngắn, xếp thẳng hàng, một số đã được sửa chữa hoàn toàn. Trong tay cầm theo vũ khí, dường như vẫn đang cố gắng bảo vệ nước mình. Còn một số, ngay cả hình dáng cũng không nhận ra được. Các loại hài cốt, chất lộn xộn thành một đống, làm người ta cảm thấy vô cùng lạnh lẽo. Nước tần, một đất nước vô cùng hùng mạnh, nhưng cuối cùng cũng bị nhấn chìm trong các triều đại lịch sử. Chỉ có những vật cổ như thế này mà có thể chứng minh được sự tồn tại của nó. Không có những yêu cầu xa vời của đời sau đối với Tần Thủy Hoàng, chỉ có những xúc động bùi ngùi của vô số người. Dư duyệt, nhìn chằm chằm tượng binh mã, không biết có phải vì khung cảnh xung quanh hay không, tâm trạng của cô đột nhiên buồn bã. Thấy chưa? Tịch Thành Nghiễn nhỏ giọng nói bên tai cô. Mặc kệ cô có thích hay không, nhưng một khi đã tới Tây An thì nhất định phải xem tượng binh mã. Dư duyệt cảm thấy có gì đó hơi kỳ lạ, chẳng phải tịch Thành Nghiễn là người luôn chạy theo xu hướng sao? Cô đành hỏi, anh đã từng tới đây rồi. Đã tới. Tịch Thành Nhiễn khẳng định gật đầu. Vậy sao lại còn muốn tới đây nữa? Hơn nữa, còn mãnh liệt yêu cầu tới. Chính cô cũng không thể từ chối được. Ngay vậy, Tịch Thành Nhiễn rất tự nhiên đáp. Vì cô chưa từng tới. Chỉ một câu nói đơn giản, nhưng cũng đủ khiến lòng dư duyệt nổi sóng. Cho từ khi bây giờ, cô chưa từng biết. Tịch Thành Nhiễn lại biết nghĩ tới người khác như vậy. Cô có chút cảm động. Cũng có chút ngượng ngùng Cô hơi cúi thấp đầu Ánh mắt nhìn một người lính mã Nhẹ giọng nói Cảm ơn Xem tượng binh mã xong Hai người lại đi tham quan lăng mộ của tần lăng Bên trong rất tối Còn tối hơn cả tượng binh mã Nhưng được đặt rất nhiều đồ cổ Dư duyệt rất thích xem những chương trình khảo cổ Bây giờ lại được nhìn thấy tận mắt Những vật đồ cổ này Cô không nhiều lời Gặp được những gì mình thích Cô sẽ lập tức chụp lại Tịch Thành Nghiễn, anh xem xe ngựa này. Nhìn chiếc xe ngựa tinh xảo, Dư Duyệt kinh ngạc hồ thành tiếng, vội vàng kêu lên, muốn chia sẻ một chút kích động cho Tịch Thành Nghiễn. Kết quả, đợi một hồi, cô vẫn không nghe thấy Tịch Thành Nghiễn trả lời. Dư Duyệt quay lại, chỉ thấy một nhà ba người đang đứng cạnh mình. Ba mẹ nắm tay đứa bé, chụp hình với xe ngựa, nhưng Tịch Thành Nghiễn đâu rồi? Dư Duyệt dùng mình một cái, mồ hôi lạnh rơi đầy trên đất không xem say xe ngủ nữa, cô cầm điện thoại lên, vội vàng gọi cho Tịch Thành Hiển. Nhưng sóng điện thoại lại rất kém. Mỗi cuộc gọi của Dư Duyệt đều thất bại. Cô nhanh chóng cất di động vào túi, chạy khắp nơi tìm Tịch Thành Hiển. Cung điện dưới lòng đất vô cùng yên tĩnh, Dư Duyệt không dám lớn tiếng gọi Tịch Thành Hiển, chỉ có thể mở to mắt, nhìn khắp nơi tìm kiếm bóng dáng của Tịch Thành Hiển. Nhưng đáng tiếc, tìm một hồi lâu, cô vẫn không thấy người đâu. Rốt cuộc là đã đi đâu dư duyệt vừa tức vừa vội nhìn thấy một bóng đen đang núp ở khúc cua phía trước cô liền đi lên muốn xem có phải tịch thành nghiễn đang ở đó hay không không ngờ vừa nhìn thấy cô lập tức bị hù cho ngây người sâu bên trong một cặp đôi đang dựa vào cửa sổ hôn nhau có lẽ bọn họ đang yêu nhau nên mới có thể dính như keo sơn hai người khí thế hứng hực ngay cả dư duyệt tới lúc nào cũng không biết cô vô cùng xấu hổ chỉ muốn lặng lẽ chuồn đi. Ai ngờ cô lại phát hiện lưng mình căng cứng. Một giây sau cô đã bị một người ôm vào lòng. Dư duyệt kinh sợ vừa định hét lên. Bên tai lại truyền tới giọng nói quen thuộc của tịch thành nghiễn là tôi. nghe vậy dư duyệt hơi giận. Tên này mất tích thì không nói gì. Thế mà còn dám xuất hiện hù dọa cô. Thực không thể nói lý với được. Cô co tay lại trực tiếp lấy cụi trỏ huyết tịch thành nghiễn. Cô xoay người lại trợn mắt nhìn anh. Xuyệt. Tịch Thành Nghiễn chi và cặp tình nhân đang ôm hôn nhau trong góc đặt ngón trỏ lên môi ra hiệu im lặng Dư duyệt đành đen cơm giận nuốt vào trong bụng không nói một lời nào Tịch Thành Nghiễn kéo cô vào trong một góc không người nơi đây vốn là nơi tiên tần để dụng cụ làm nông đèn bị hỏng nên cả tủ kính và cả căn phòng để tối đen như mực không thể nhìn thấy bất cứ thứ gì hơn nữa so với những đồ vật khác Dụng cụ làm nông chả có gì hấp dẫn cả, vì thế chẳng ai thèm đi vào đây. Không khí xung quanh cũng vô cùng lạnh lẽo. Anh đã đi đâu vậy? Rốt cuộc cũng có thể mở miệng nói chuyện. Dư duyệt nhú mày, chất vấn tịch thành nghiễn. Đôi mắt long lanh to như mắt mèo, nhìn qua vừa đáng yêu vừa mạnh mẽ. Tôi đi xem kiếm thanh đồng thôi mà. Tịch thành nghiễn không yên lòng trả lời cô một tiếng. Ánh mắt nhìn chăm chăm vào môi dư duyệt. Dù cố gắng tới mấy, anh vẫn không rời mắt được. Thực ra anh chỉ nói dối thôi Anh đi không xa Luôn luôn theo sau Dư Duyệt Anh chỉ muốn biết Nếu không thấy anh đâu Liệu cô có lo lắng hay không Nhưng không ngờ cô lại sút ruột như vậy Tịch Thành Nghiễn vô cùng vui vẻ Đi theo Dư Duyệt Kẹo vào góc nhỏ Đang định ra mặt Đột nhiên anh phát hiện một đôi tình nhân đang ôm hôn nhau Mắt anh tốt hơn Dư Duyệt nhiều Dù người ta có thay đổi góc độ thế nào đi chăng nữa Anh vẫn có thể nhìn rõ ràng Không nhịn được Anh nuốt nước miếng một cái Ánh mắt nóng bỏng, nhìn chằm chằm dư duyệt Trong đầu đột nhiên hiện lên hình ảnh Hai người khi nãy Là anh và cô Trái tim anh bắt đầu đập thỉnh thịch, nhanh hơn Sao anh lại như vậy? Có biết mình đang bị gì không? Còn dám chạy lung tung Dư duyệt bất chấp tất cả, dân dạy tịch thành nghiễn Cảm thấy mình đang ở dưới lòng đất Mà nói chuyện này thì không tiện lắm Cô nói tiếp Được rồi, chúng ta đi ra ngoài thôi Tịch thành nghiễn nhìn chằm chằm đôi môi Đang mất máy của cô Bỗng nhiên cả người anh nóng rực, hơi thở ồm ồm. Anh làm sao vậy? Dư duyệt phát hiện tịch thành nghiễn có gì đó không bình thường. Cô hoảng sợ, từng chừng sợ giam cầm của anh lại tài phát. Cô vội vàng kéo cổ tay anh chạy ra ngoài. Kết quả chưa kịp nhức chân tịch thành nghiễn đã kéo cô vào lòng. Tịch thành nghiễn, anh chưa dứt lời, môi anh đã chạm vào. Là hôn, đã vậy còn là một nụ hôn mạnh bạo. Dư duyệt suýt nữa đã bật khóc. Cô cũng chưa biết mình đang bị cường hôn Chỉ cảm thấy đau Đúng lúc cô định đưa tay lên Lau nước mắt Cô mới đột nhiên phản ứng lại Hình như chuyện này có gì đó là lạ Cô đau Anh cũng đau Lại còn quẫn Thấy người ta hôn thoải mái lắm mà Sao đến lượt anh lại đau đến vậy Tịch thành nghiễn không thể chấp nhận được cố gắng nhơ lại cảnh hôn trong phim truyền hình Anh vươn đầu lưỡi như một chú chó nhỏ Liếm đôi môi của sư duyệt Từng chút từng chút Vừa cẩn thận lại vừa triền miên Dư duyệt bị hành động của anh Biến thành người quả quyết Dùng hết sức để anh ra Khó khăn lắm mới tạo ra được khoảng cách Cô lập tức quay đầu đi chỗ khác Rời khỏi đôi môi anh Thở hồn hề nói Đủ, đủ rồi, anh tránh ra Tịch thành nghiễn vừa nếm được vị ngọt Trong lòng đều là bong bóng màu hồng Quấn quyết dư duyệt không tha Anh bắt đầu ăn vạ làm nũng Vui vẻ lầm bầm Một lần nữa Một lần nữa thôi Một lần nữa cái đầu của anh Trong lòng Dư Duyệt vô cùng tức giận Vỗ mặt anh một cái Tịch Thành Nghiễn Tôi cho anh biết Anh đừng có được nước lấn tới Tịch Thành Nghiễn vẫn muốn được nước lấn tới Anh nhìn chằm chằm đôi môi Dư Duyệt Thừa dịp Cô đang nói chuyện dừng lại thở rốc Anh lập tức hôn tiếp Chắc đây là tính trời sinh của đàn ông So với lần đầu thô lỗ Lần này Tịch Thành Nghiễn đã tiến bộ rõ nét Dư Duyệt Dù cô cố gắng đến mấy cũng không đẩy anh ra được, chỉ có thể dựa vào tường để anh hôn đủ thì thôi. Từ trong lăng mộ đi ra, vẻ mặt Tịch Thành Nghiễn tràn đầy ý cười, nhìn y hệt một con hồ ly vừa trộm được gà. Thỉnh thoảng anh còn cười trộm nhìn Dư Duyệt, nhưng lại cực kỳ ác ý. Bây giờ Dư Duyệt không thèm để ý tới anh, trong lòng vô cùng tức giận. Tuy Tịch Thành đúng là đang cosplay, đôi khi vẫn còn có chút ngây thơ, nhưng dù sao Cái tính cố chấp của anh vẫn khó bỏ được. Giống như vừa nãy, cô tức giận vì anh đã cường hôn cô. Anh liền làm nũng xin lỗi, nhưng cái bộ dạng của anh vẫn chẳng thèm thay đổi gì. Dư duyệt gội nước lạnh số mặt, khiến bản thân mình tỉnh táo lại một chút. Người như tịch thành nghiễn chỉ là bạch má hoàng tử mà mọi cô gái đều mong ước. Đẹp trai, nhiều tiền, nhưng cô thì không hợp. Mà tuổi của cô đã không cho phép cô mơ tưởng nữa. Dư duyệt thở phào nhẹ nhõm. Nhìn Tịch Thành Nghiễn đưa khuôn mặt vui cười đến gần cô. Cô bỗng nhiên mở miệng nói. Tịch Thành Nghiễn, khi nào chúng ta sẽ đi về? 5 ngày sau, anh đã đặt vé máy bay xong cả rồi. Tâm trạng của Tịch Thành Nghiễn vô cùng tốt, nói nhiều hơn. Đúng là bộ dạng, rơi vào tình yêu cuồng nhiệt rồi. Em cứ ở lại đây, Tây An, chơi vài hôm đã. Không phải mọi chuyện ở Tây An đã xử lý xong rồi sao? Không phải, Tịch Thành Nghiễn lắc đầu. Cho là cô sợ công việc bị trễ nải. Vội vàng thêm một câu. Còn dư 5 ngày, chúng ta đi ra ngoài chơi. Đi dạo hồ Hoa Thanh. Đại đường Phù Dung Viên. Anh... không cần. Anh tự đi một mình đi. Tôi phải về. Dư duyệt lau nước ở trên mặt, giọng nói nhạt nhạt. Ngày vậy, nụ cười trên mặt tịch thành nghiễn biến mất, không còn một mảng. Anh nhìn mặt dư duyệt chầm chằm giọng nói nặng nề. Em về làm gì? Tôi đã hẹn với hứa thanh nguyên. Cuối tuần sẽ đi ăn cơm với anh ấy. Chỉ vì một bữa cơm về hứa Thanh Nguyên mà cô đòi chạy về thẩm quyến. Uổng công anh cố gắng giúp đỡ cô như vậy mà không bằng một tin nhắn của hứa Thanh Nguyên sao? Ánh mắt của tịch Thành Nguyễn vô cùng nặng nề, đáy mắt thay đổi. Anh bỗng nhiên lạnh lùng nói. Dư duyệt rất sợ, bình thường cô còn dám hừ hừ hai tiếng trước mặt anh. Nhưng chỉ cần tịch Thành Nguyễn bắt đầu nổi giận lên, cô đành lui ra chỗ khác. Lần này cũng vậy. Cứ nghĩ tới phải sống chung với tịch thành nghiễn là cô lại không dám làm gì. Đành để tịch thành nghiễn chiếm hết tiện nghi của mình. Buổi tối còn ngoan ngoãn chui vào ổ người ta làm ấm giường. Đúng là đau trứng mà. Tịch thành nghiễn là người rất cứng đầu. Anh nói cô phải ở lại Tây An một tuần thì cô phải ở lại một tuần. Tuyệt đối không được ít hơn một ngày. Đã vậy còn chưa đủ. Anh còn keo kiệt. Mang thù chuyện Dư Diệt đi xem nhạc nước Ở Hải Thượng Thế Giới Với hứa Thanh Nguyên Mỗi ngày anh đều ép Dư Diệt đến quảng trường Nhạn Tháp Xem nhạc nước Đôi khi tâm trạng anh không tốt Anh thậm chí còn xem 3 lần một ngày Đúng là trà tấn cô mà Bây giờ chỉ cần nghe tới nhạc nước Cô đã không còn tâm trạng nào để thưởng thức nữa Ngày cuối cùng Hai người ở Tây An Tịch Thành Nghiễn dẫn Dư Diệt đi Tiền quỹ như một đại gia Vừa uống nước dưa hấu Vừa gắt chân muốn Dư Duyệt hát cho anh nghe Bình thường trước mặt bạn bè Dư Duyệt cũng được xem là trùm rồi Nhưng lúc này bị Tịch Thành Nghiễn nhìn chầm chằm như vậy Đừng nói là hát Ngay cả nói chuyện cô cũng thấy không được tự nhiên Nên đương nhiên không chịu rồi Nhưng Tịch Thành Nghiễn không nghe theo cô Cứ đòi nhét micro vào tay cô Muốn cô Nhưng phải hát những bài như Chính là yêu anh Viết thơ cho anh Ánh trăng sáng Đúng là muốn cô tỏ tình lộ liễu mà. Mọi khi cô vẫn hát những bài thế này, cảm thấy ca từ rất bình thường. Nhưng bây giờ, một người nghe, một người hát, cô thấy cứ như đang tỏ tình. Dư duyệt đỏ mặt ngại ngùng, suýt nữa lại ném luôn cả micro ra cửa. Nhưng vừa quay đầu lại nhìn thấy tịch thành nghiễn lạnh lùng ngồi đó. Cuối cùng cô đành miễn cưỡng hát những bài tịch thành nghiễn chọn. Như vậy anh mới hài lòng được. Về khách sạn, tịch thành nghiễn đi tắm. Nhân cơ hội này, Dư duyệt vội vàng gọi cho Phùng Vũ Thần Nói hết mọi biểu hiện Khác thường của tịch thành nghiễn Đối với mình cho cô bạn nghe Cuối cùng cô khổ sở nói Cậu nói xem rút cuộc anh ta đang tính toán cái gì Anh ta thích tớ chỗ nào Tớ thấy trên người tớ Có chỗ nào đáng để anh ta thích đâu chứ Nghe vậy Người lệ nhạt như Phùng Vũ Thần Cũng phải há to miệng Tịch thành nghiễn thích dư duyệt sao Nói nhiều gì nữa Cô nàng ngốc kích nhà cô đã được nhà giàu thích rồi Nhất định phải nắm lấy cơ hội này Để dư duyệt gà vào nhà giàu Trở thành phu nhân giàu có ngơ ngơ cậu phải tin Suy nghĩ của những người giàu có Không giống chúng ta Nếu anh ta thích cậu, thì cậu cứ theo anh ta đi Người đàn ông vừa có tiền Vừa có dáng như vậy Không phải đốt lồng đèn, tìm là thấy đâu Không phải như vậy Dư duyệt khổ sở bức tắc Bây giờ, tớ cũng đã 26 tuổi rồi Phải chuẩn bị tìm người kết hôn thôi Nhưng đối với tịch thành nghiễn, tớ không thể tin tưởng loại người như anh ta được. Có khi hai năm nữa, anh ta chán tớ rồi, kiểu nào cũng sẽ vung tay, chia tay tớ. Lúc đó, tớ biết làm sao đây. Nên tớ chỉ mới 23 tuổi, thì ít ra tớ cũng không nhiều lời, lập tức đồng ý với anh ta. Một lúc lâu sau, Phùng Vũ Thần không nói được gì cả. Cô vẫn cho rằng Dư Duyệt rất ngốc nghếch, nhưng không ngờ, cô bé này lại rất biết tính toán. Đúng vậy, Cô nghĩ rồi nói, nhưng tớ cứ thấy ông chủ nhà cậu là thật lòng đó. Ai biết được anh ta? Dư duyệt lầm bẩm Anh ta nói chuyện một lát, lại đổi kiểu một lần. Lúc tâm trạng tốt, anh ta nói chuyện ngọt như đường. Thử lúc anh ta tâm trạng xấu xem, nói chuyện đúng là muốn làm người ta tức điên. Dù sao, tớ thấy cậu cũng phải suy nghĩ cẩn thận. Phùng Vũ Thần lo lắng không thôi. Nói, tớ nghe Quý Vân Phong nói, ông chủ cậu là một người rất nghiêm túc, kín đáo. Bây giờ lời nói của cậu cũng làm đã rõ rồi đấy thôi. Còn lấy công việc công làm việc tư, dẫn cậu đi Tây An chơi nữa chứ. À, còn cái đối tượng xem mắt kia, cái gì mà hứa thanh nguyên đấy. Tớ thấy cậu cũng không có cảm giác đặc biệt gì với anh ta. Bây giờ ngậm miệng lại là tịch thành nghiễn, mở miệng cũng lại là tịch thành nghiễn. Theo tớ, đâu có. Phùng vũ thần còn chưa giất lời, dư duyệt liền la lớn. Hình như có một mùi vị giấu đầu hở đuôi đâu đó quanh đây. Tớ không có lúc nào lại nhắc tới anh ta, cậu đừng có vu không tớ. Được, được, cậu không có. Giọng nói của phùng vũ thần có chút trêu đùa, chỉ là lúc cậu lơ đãng nói nên tớ mới biết thôi. Được rồi, nghỉ ngơi đi. Ông chủ cậu tắm xong rồi hả? Buổi tối cần phải đề phòng không bị sắc đẹp dụ hoặc. Đừng nhào lên giường người ta nha. Dư duyệt thầm nói trong lòng, cô đã trèo lên giường của tịch thành nghiễn từ lâu rồi. Nhưng không phải để làm ấm giường Mà là tiếp cho người ta thêm can đản thôi Nhưng suy nghĩ mãi Cô vẫn không nói ra Nếu không Phùng Vũ Thần bên kia nhất định Sẽ bùng nổ mất Trò chuyện với Phùng Vũ Thần thêm vài phút Đến khi tịch Thành Nhiễn đi ra Cô mới cúp điện thoại Dư duyệt canh thời gian vừa chuẩn Cô mới cúp điện thoại đã thề bóng dáng từ trong phòng tắm đi ra Của tịch Thành Nghiễn Anh mặc áo tròn tắm thoải mái ngồi ở giường Nhét khăn mặt vào trong tay dư duyệt Anh muốn nói cô biết, cô phải lau tóc cho anh Dư duyệt trợn mắt lên trời Suýt nữa đã không khống chê đánh anh một trận Nhưng nghĩ lại, tên này chính là áo cơm cha mẹ Nên đành thôi, nghiêm túc lau tóc cho anh Mai chúng ta sẽ về thẩm quyến Giọng nói của tịch thành nghiễn vang lên bên tai Rốt cuộc cũng được về rồi, thật tốt Nhưng anh nói cho cô biết thêm một lần nữa làm gì Dư duyệt chấp mắt không hiểu Em có kế hoạch gì không? Hả? Dư duyệt không hiểu lắm Mơ hồ nói, không có kế hoạch gì cả, đi làm, hết giờ thì đọc sách. Cũng may cô không nhắc tới đi xem mắt kia. Tịch thành nghiện hết sức hài lòng, nhưng trên mặt vẫn là bộ dạng. Dư duyệt thiếu anh ta 800 vạn. Có điều mấy ngày nay, anh đều như vậy, thành ra dư duyệt đã quen rồi. Em nói năm sau sẽ dẫn bà nội lên ở chung sao? Dư duyệt không hiểu sao anh lại đột nhiên nhắc tới chuyện này, ngợt đầu nói, đúng vậy. Thực ra bây giờ em cũng có thể dẫn bà nội lên đây. Không được. Dư duyệt liên tục lắc đầu. Khả năng kinh tế bây giờ của tôi không được khá lắm. Không thể đổi một căn phòng tốt hơn được. Nếu để bà lên đây thì tội cho bà lắm. Anh có. Tịch thành nghiễn ngởng đầu nhìn cô. Khuôn mặt tuấn tú ướt nhẹp nước. Như một bức tranh. Anh nhìn chầm chằm dư duyệt. Ngắn gọn nói. Anh có. Hả? Anh có cái gì? Dư duyệt bị anh làm mơ hồ. Không thể hiểu được ý nghĩa của anh. Tịch Thành Nghiễn mấp máy môi, nắm lấy bàn tay đang lau tóc của mình. Kéo cô ngồi xuống bên cạnh, nói Bây giờ em cứ dẫn bà nội lên đây, sau đó chúng ta cùng dọn qua phòng của anh ở. Nghe vậy dư diệt chừng đôi mắt, tròn xoe. Cái tên này rốt cuộc là có ý gì? Không phải là... đúng đó, như em nghĩ. Tịch Thành Nghiễn kéo cô lại gần một chút. Bà nội em lên đây, chúng ta sẽ cùng nhau chăm sóc. Anh... dưng dưng. Dư duyệt vươn tay bảo anh dừng lại Tịch Thành Nghiễn Tôi không thể dọn tới ở chung với anh Cũng không thể có quan hệ đặc biệt đó với anh nữa Trong mắt Tịch Thành Nghiễn nổi lên lửa giật Hình như Dư duyệt lúc nào cũng muốn chọc tức anh Nhưng mà anh lại cố gắng Kiềm chế cơn giận trong lòng mình lạnh lùng hỏi Dư duyệt Tại sao? Em thích cái tên xe mắt kìa Không phải Dư duyệt nắm tóc không biết nên giải thích thế nào Suy nghĩ một hồi Cô nhìn vào mắt anh muốn giết người của anh đi Khó khăn giải thích. Nói sao đây? Dù sao tôi cảm thấy chúng ta không cùng thế giới. Anh chỉ có một chút hứng thú với tôi thôi mà. Sau này nếu không còn nữa, chúng ta cũng phải chia tay thôi. Anh có nói vậy sao? Tịch Thành Nghiễn lạnh lùng hỏi lại. Vậy, vậy thì không có, nhưng mà tôi thấy vậy. Hà, em lợi hại vậy sao? Tịch Thành Nghiễn cười lệnh một tiếng. Vậy em xem xem, khi nào thì anh mới có thể đè em lên giường. Tịch Thành Nghiễn? Mặt dư duyệt đỏ như cà chua Không ngờ tịch thành nghiễn lại nói như vậy Cô nhỏ giọng nói Chúng ta nói chuyện bình thường một chút Không phải anh đang nói chuyện bình thường sao Trong mắt tịch thành nghiễn Đều là trêu đùa dư duyệt Em có thể đoán được suy nghĩ của anh Vậy em trả lời anh câu hỏi vừa nãy Anh Mặt dư duyệt đỏ bừng lên Tức giận không nói lên lời Anh cái gì mà anh Tịch thành nghiễn nắm lấy cằm cô lạnh lùng nhìn cô Em cảm thấy anh chỉ nhất thời hứng thú với em thôi sao Còn cái tên xem mắt kia Thì có thể kết hôn với em Em nói cho anh biết Sao em nhìn ra được Có gì để anh học một chút Mặc dù đôi mắt anh vẫn trầm tĩnh như cũ Nhưng nhìn kỹ Có thể phát hiện được cơn sóng lay động trong đó Dư duyệt bị anh dọa sợ Cứng người Ấp úng không nói lên lời Nhưng trốn không được Cuối cùng đành nhỏ giọng nói Tôi Tôi chỉ thấy điều kiện của anh quá tốt Không xứng với anh Ha, vậy em nói một chút xem, anh tốt ở đâu?" Giọng nói tịch Thành Niễn rất nhẹ nhàng, nghe qua như là đang dụ dỗ, có điều bây giờ Dư Duyệt rất lo lắng, không phát hiện gì cả. "Anh đẹp trai, có tiền, còn tôi, tôi nghèo lắm." Dư Duyệt nuốt nước miếng một cái, mới dễ dàng nói được câu đó. "Vậy hứa thanh nguyên thì sao? Em cảm thấy hắn ta hợp với em làm sao?" "Anh, anh ấy, chúng tôi rất hợp." "Vậy nói cách khác, em cho rằng Hắn ta không đẹp trai hơn anh, cũng chẳng giàu hơn anh đúng không? Tịch Thành Nghiễn bộng vươn tay, nắm lê hông Dư Duyệt, trực tiếp đặt cô xuống giường, từ trên cao nhìn xuống cô. Dư Duyệt, đầu óc em có bị gì không vậy? Điều kiện của anh tốt như vậy mà em lại không muốn cố tình chọn một tên kém cỏi sao? Không phải, tôi, tôi... Bị anh đẻ nặng, trái tim Dư Duyệt không khống chế được, đập nhanh, rung răng muốn xuống giường, nhưng có làm thế nào đi chăng nữa? Cũng không thoát được Cuối cùng cô đành nằm một bên thở hồn hềm Thôi đi Tịch Thành Nhiễn cối mắt xuống Kề sát mặt cô Em ngốc thật Người giống em thì anh Không muốn nói nhiều làm gì Đôi mắt anh hơi nhèo lại Thoạt nhìn có chút tàn nhẫn Nói Đầu óc em không bình thường Thì để tôi quyết định dùng cho Dư duyệt Anh cho em biết Anh thích em Em không ngoan ngoãn Theo anh thử xem Nói xong anh cúi người Cắn lên môi cô Em không ngoan ngoãn, theo tôi thử xem Dư duyệt dường như đã suy nghĩ về những lời này hơn một tuần Từ lúc về lại thâm quyến, lúc nào cô cũng ủ rũ Ngay cả những lời mời của hứa thanh nguyên, cô đều từ chối May mắn, hôm đó tịch thành nghiễn chỉ nói cho không làm gì cô Thậm chí anh vẫn như trước, mỗi ngày đều tới nhà cô ăn cơm Khiến dư duyệt thở phào nhẹ nhõm Cứ như vậy, cô phải làm gì đây? Cô đã rất sợ rồi, nếu tịch thành nghiễn lại ép cô nữa Cô chắc chắn sẽ chạy trốn mất. May quá, may quá. Dư duyệt thầm thấy may mắn. Tháng 9, công việc của Hoa Vũ càng ngày càng nhiều. Các hạng mục không ngừng đổ về. Dường như mọi người đều làm không xể. Có điều chẳng ai oán giận gì cả. Mặc dù hạng mục nhiều, nhưng cũng đồng nghĩa tiền thưởng nhất định không ít. Nên ai ai trong công ty, cũng như cắn thuốc lắc, liều mạng, tăng ca, bắt đầu làm việc. Dư duyệt đang bận rộn. Theo cô quản lý tất cả chi nhánh của công ty, tổng bộ nhiều chuyện, chi nhánh cũng nhiều theo. Vì vậy, cô có rất nhiều tài liệu cần chỉnh sửa. Thời gian này phòng thư ký cũng giúp cô rất nhiều tài liệu. Tới nỗi có vài người còn không có thời gian nuốt nước miếng Nên mỗi khi chính chủ đóng dấu, cô đều phải tự đi. Hôm nay, chi nhánh công ty lại cần chính chủ đóng dấu. Mà chuyện này chắc chắn thư ký phải làm rồi. Dư duyệt bất đắc dĩ đành nói với tịch thành nghiễn, tự mình đi được rồi cục xây dựng cách công ty bọn họ không xa lắm, ngồi xe bus nửa tiếng là tới, cũng không cần phải đi tàu điện ngầm làm gì. Đúng là buổi chiều, nắng chói thật, Dư Duyệt gật gù ngồi trên xe, tựa đầu vào ghế trước, dù sao trạm của cô ở cuối cùng lận. Đang mơ mơ màng, màng ngủ, đột nhiên một trận ầm ầm truyền tới, khiến Dư Duyệt tỉnh giấc. Cô vừa ngẩng đầu xem chuyện gì đang xảy ra, trong xe chợt như ong vỡ tổ. Tiếng thét chói tai của các cô gái Tiếng gầm nhẹ của người đàn ông cùng tiếng bước chân nhốn nha nhột nháo vang lên bên tai. Nổ rồi! Mau mở cửa! Nổ rồi! Con mẹ nó! Mau mở cửa xe! Xe bít vốn đã chật trội. Thế mà lúc này nhóm người trong xe có điên cuồng lao ra ngoài. Cửa xe bị đập liên tục. Tài xế sợ ngây người. Sau khi tỉnh táo lại, liền mở cửa xe ra. Người trong xe lao ra như điên. Thỉnh thoảng còn có thể nghe thấy tiếng chửi đâu đó quanh đây. Trong đầu dư duyệt, âm một tiếng. Trống rỗng. Đang định chạy theo đám người ra ngoài Đột nhiên phát hiện hai chân đã mềm nhũn Không thể đứng lên nổi Cô đành đỡ vào ghế Lào đảo chạy theo đám người ra ngoài Ánh mắt trời đã biến mất Mây đen cuồn cuộn kéo tới Gió lớn thổi gãy nhánh cây bên đường Xem ra trời sắp mưa to rồi Nắp sau của xe bít bị nhấc lên Một luồn khó trắng kéo ra Một chiếc bánh xe đã xẹp xuống Xem ra tiếng nổ vừa nãy là từ chiếc bánh xe này May mắn, đoạn đường này cũng hơi kẹt xe. Tài xế không lái quá nhanh. Nếu không, chắc cả xe đều bị nghiêng qua một bên rồi. Mọi người chạy toán loạn, không ai dám tới gần chiếc xe vì sợ. Không biết khi nào nó sẽ nổ tung. Dư duyệt cứng người đứng ở ven đường, dựa người vào một thân cây mới miễn cưỡng đứng vững được. Mồ hôi lạnh đã chảy đầy đầu. Chuyện ở trên xe lúc nãy, cô vốn không thấy sợ. Nhưng không hiểu sao, cô lẽ theo bản năng chạy xuống. Lúc này tỉnh táo lại một chút. Cô mới thấy vô cùng sợ hãi. Một tiếng ẩm lại vang lên. Phía chân trời xuất hiện một tia sét Dư duyệt sợ xôn người. suýt nữa đã ngồi bệt xuống đất. Hạt mưa bắt đầu rơi xuống. Dư duyệt không mang theo ô. Trừ xe buýt ra thì không còn phương tiện nào cả. Cô đành đứng mắc mưa giữa đường. Mưa to không ngớt. Dư duyệt liên tục ho khan. Cô đem túi ra che đầu mình. Bàn tay run dẩy lấy điện thoại ra. Theo bản năng, muốn gọi một cuộc. Ai cũng được. Không quan tâm mưa lớn đến mấy. Cô chỉ cần có người nói chuyện là tốt rồi Cô đã rét run người Trong lòng lo sợ không yên Đúng lúc cô vừa mở điện thoại lên Ngón tay dừng trên cái tên tịch thành nghiễn Bỗng nhiên một bóng người chạy tới Lớn tiếng gọi cô Dư duyệt, dư duyệt Anh ta gọi rất lớn Cũng rất dùng sức mà kêu Giọng nói xuyên qua cơn mưa Truyền thẳng vào tai cô Nháy mắt đầu óc cô bình tĩnh lại một chút Dư duyệt ngầng đầu lên nhìn Ra là hứa thanh nguyên Anh ta dùng tay trang, che đỉnh đầu lại. Mau, đi theo tôi. Mưa càng lúc càng lớn, cứ như vậy. Một lát sau, trên đường đã bắt đầu ngập nước. Chạy tới cạnh dư duyệt. Hứa Thanh Nguyên không nói tiếng nào, chỉ nắm chặt tay cô, kéo cô tới chiếc xe của mình. Chân dư duyệt run lên. Đứng không vững, chứ đừng nói chi là chạy. Bị hứa Thanh Nguyên kéo mạnh như vậy, cô trực tiếp ngã quỳ xuống đất. Đầu gối liền rách ra, chảy máu. Lúc này hứa Thanh Nguyên không nghĩ nhiều. Trực tiếp nhức tay trang vào tay Dư Duyệt, ôm cô chạy đi. Sau khi lên, anh ta thở phào nhẹ nhõm, lau nước mưa ở trên mặt xong, anh ta lấy cho Dư Duyệt một chiếc khăn trên xe, lau đi. Vừa nãy, anh không cẩn thận nhìn Dư Duyệt, lúc này vừa ngẩn đầu lên, mới phát hiện Dư Duyệt có gì đó bất thường. Mặt trắng bệnh như tờ giấy, cơ thể còn hơi run run, lâu lâu còn dùng mình một cái. Dư Duyệt, em sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì à? Cơn mưa này cũng không quá to, Nhưng dù sao cũng được xem như mưa to rồi Hứa Thanh Nguyên đột nhiên nổi hứng Phóng xe chạy trong mưa Không ngờ vừa tới đoạn đường này Anh ta đột nhiên nhìn thấy dư duyệt Dường như cơn mưa to muốn bao phủ cả cơ thể yếu ớt của cô Hứa Thanh Nguyên vô cùng kinh sợ Không nghĩ ngợi nhiều Lập tức mang cô vào xe Hứa Thanh Nguyên Cô bỗng nhiên nắm chặt tay anh Đôi mắt đỏ ẩn Giọng nói kèm theo tiếng khóc Nước nở Như một cảm xúc sống lại từ cõi chết Mạnh liệt tới nỗi không thể kìm nén được Tôi đây Hứa Thanh Nguyên do dự một giây Rồi đưa tay vỗ lưng cô Thấy cô không gạt tay mình ra Rút cuộc anh Tạnh yên tâm kéo cô vào trong lòng Vỗ nhẹ lưng cô an ủi Không sao, không sao rồi Chỉ một câu nói đơn giản Nhưng cũng đủ khiến dư duyệt rơi nước mắt Nghĩ lại mà sợ thật Rất sợ Cô chưa từng muốn chơi trò chơi sinh tử này tí nào Cô cứ nghĩ rằng Mình sẽ luôn vui vẻ thoải mái Không ngờ Từ sau khoảnh khắc khi nãy Cô mới thật sự nhận ra Hai chữ này thật đáng sợ biết bao Nếu như hôm nay chiếc xe bít kia Không phải là bể lốp xe Mà là cháy nổ Chắc cô đã đi đời nhà ma rồi Càng nghĩ Dư Duyệt càng cảm thấy sợ hãi Hai tay run dẩy không thôi Hứa Thanh Nguyên Thấy vậy liền nắm lấy bàn tay Lạnh như băng an ủi cô Một lát sau Dư Duyệt Mới áp chế được nỗi sợ hãi trong lòng Kể lại mọi chuyện khi nãy cho Hứa Thanh Nguyên nghe Được rồi, không sao cả, chỉ là lốp xe nổ hơi mạnh thôi, đừng suy nghĩ nhiều. Hứa Thanh Nguyên nhẹ nhàng, vỗ về mái tóc còn ướt của cô, động viên cô. Ngủ một chút đi, sáng mai thức dậy là không có chuyện gì rồi. Dư duyệt gật đầu, nhưng trái tim vẫn liên tục đập nhanh. Lúc đầu cô chẳng có cảm giác gì cả, đầu óc trống rỗng. Như đến khi xuống xe, tôi mới thấy sợ hãi. Mấy ngày trước, ở Quảng Châu có một chiếc xe bít vừa nổ, tôi sợ mình... Là đã tới số rồi. Đừng nói nhảm nữa. Hứa Thanh Nguyên mắng nhẹ cô một tiếng. Mấy chuyện chết chóc gì đấy. Sau này em nói ít. Nói lại một chút đi. Tôi đưa em về nhà. Nghỉ ngơi một chút là ổn rồi. Không được. Dư duyệt lắc đầu. Tuy trong lòng vẫn còn sợ. Nhưng cô vẫn không quên công việc của mình. Tôi còn phải tới cúc xây dựng. Để xem một con dâu nữa. Bây giờ công ty tôi rất vội. Bận lắm. Tôi không thể xin nghỉ được. Không xin nghỉ. Hứa Thanh Nguyên nhớ mày. Bây giờ em đi còn không vững, thì làm sao mà đi làm được? Nói tới đây anh ta chợt nhớ tờ cụ ngã khi nái của Dư Duyệt. Anh ta vội vàng vẹn vài cô lên. Không ngờ vừa nhìn thấy, anh ta chợt kinh sợ. Máu thịt be bét, đầy đầu gối của Dư Duyệt. Đã vậy còn dính vài hạt cát. Hứa Thanh Nguyên không thể yên tâm được, nhưng trên xe không có thuốc, nên anh ta đành dùng khăn giấy lau sơ cho cô. Nói, bị thương nặng như vậy, sao không chịu nói? Để tôi lái xe, đi tìm tiệm thuốc. Không thấy đau Dư duyệt sững sờ đáp lời anh ta Cô thật sự chẳng thấy đau gì cả Chỉ thấy tay chân cứng đờ Nghe hứa thanh nguyên nói Cô mới biết đầu gối của mình vô cùng thảm Hứa thanh nguyên thở dài một hơi Hôm nay đúng là dư duyệt đã bị dọa sợ rồi Anh ta nhét khăn giấy vào tay cô Vừa khởi động xe vừa nói Nếu chảy máu thì em cứ lấy khăn giấy lau Bây giờ tôi sẽ dẫn em đi mua thuốc ngay Bên ngoài Mưa vẫn còn lớn Tầm nhìn vô cùng hạn hẹp Mặc dù rất nhiều xe sống chết mà chạy, nhưng cũng có vài chiếc chạy như ốc sên. Hứa Thanh Nguyên lau mắt kính, hai mắt nhìn chằm chằm phía trước không dám thả lỏng. Đúng lúc đó, điện thoại của Sư Duyệt đột nhiên vang lên. Tay cô vẫn còn cứng đờ, cầm nhiều lần mới lấy được điện thoại. "Tổng giám đốc Tịch, em đi tới đâu rồi?" Trong điện thoại, giọng nói của Tịch Thành Nhiễm có chút lo lắng, lạnh lẽo, nhưng giống như đang lên lớp với người khác hơn là quan tâm. "Ừm, tôi cũng không biết nữa." Dư duyệt nhìn ra cửa sổ Chỉ thấy một mảng trắng xóa Đành phải trả lời như vậy Tịch thành nghiễn cũng không mong chờ Một người mù đường như cô sẽ cho đáp án rõ ràng gì Không so đo với cô Anh chậm rãi nói Mưa to lắm, em không cần tới cục xây dựng nữa đâu Cứ xuống tại một trạng Xe nào đó đi, anh sẽ tới đón em Không, không cần đâu Dư duyệt liên tục từ chối Công ty rất bận rộn Bây giờ mưa lại to Sao cô có thể để anh đi lại một đoạn đường xa chị để đón cô về được. Cô rất muốn nói đã có hứa Thanh Nguyên rồi, nhưng không biết sao, cô lại sợ anh giận nên đành nói, tôi tự kêu xe về được rồi. Không được, kêu xe không an toàn, em chờ anh. Điện thoại còn pin chứ? Nếu không còn thì mau tìm chỗ để sạc đi. Khi nào đến, anh sẽ gọi cho em. Nói xong Thành Nghiễn vừa định cúp máy, Hứa Thanh Nguyên thở dịp đèn đỏ, vươn tay qua giật lấy điện thoại của Dư Duyệt. Anh không cần tới, tôi đưa Dư Duyệt về. Anh ta rất có ấn tượng về tên tịch Thành Nghiễn này Dù sao Anh ta cũng là người ném cái đĩa lên người anh kia mà Bên kia Tịch Thành Nguyễn im lặng mấy giây Nháy mắt anh đột nhiên bùng nổ Cách điện thoại Dư Duyệt cũng có thể tưởng tượng được bộ dạng Tức xùi vào mép của anh Dư Duyệt Em mau nghe điện thoại cho anh Mau nghe điện thoại Không phải em đang ở cục xây dựng sao Sao lại đi cùng với hứa Thanh Nguyên Em nói mau Không được Anh không muốn nghe em giải thích Mau quay về cho anh Mau về đây Dư duyệt run người Cô đột nhiên cảm thấy Tịch thành nghiễn còn đáng sợ hơn cả xe buýt bị nổ lốt Bên kia Tịch thành nghiễn đứng ngồi không yên Điên cuồng gào thét như dã thú Thậm chí cách một đường dây điện thoại Thế mà dư duyệt vẫn nghe được tiếng anh đập bàn Run lên một cái Cô cầm lấy điện thoại trong tay hứa thanh nguyên Vội vàng nói Tổng giám đốc Chuyện này đợi một chút Lát nữa mưa nhỏ tôi sẽ về mà Bây giờ dù là xe buýt Hay là kêu xe cũng không thể đi được Dư duyệt ngượng ngùng mở miệng Hùng hồn để hứa Thanh Nguyên đưa cô về Nhưng chỉ có thể trả lời như vậy Không ngờ nghe xong Tịch Thành Nghĩa lại càng nổi giận Giọng nói vừa lạnh lẽo vừa trầm thấp Được, em không về đúng không Vậy em mau nói cho anh biết Rốt cuộc bây giờ em đang ở đâu Anh tự đi tìm Anh nghiến răng nghiến lợi nói câu cuối Dư duyệt kinh hồn bạt vía Muốn từ chối nhưng lại không dám Lắp bắp nói Vậy... Tôi chờ anh ở Starbucks, đối diện tòa nhà khoa học kỹ thuật. Cô chưa dứt lời, tịch Thành Nghĩa đã cúp điện thoại. Đã, chắc là ra khỏi cửa rồi. Thật xin lỗi. Ừm, anh cho tôi xuống ở quán Starbucks đằng trước. Dư Duyệt đặt điện thoại xuống, anh náy gãi đầu, nói với hứa Thanh Nguyên. Hứa Thanh Nguyên nhớ mày, suy nghĩ mấy giây rồi mở miệng nói. Có thể nói, người đồng nghiệp kia của em chính là ông chủ của em. Dừng một chút, anh lại nói tiếp. Ông chủ của em theo đuổi em Lại ngừng thêm một chút Thấy mình nói vậy không đúng Nên đổi thành cái khác Hay là đang quấy rối tình dục Khụ, dư duyệt suýt nữa đã chết vì sặc nước miếng Liên tục lắc đầu Không, không phải đâu Anh đừng hiểu lầm Hứa thành nguyên không thèm để ý tới lời nói của cô Vừa lái xe, vừa không đồng tình nói Nếu em muốn từ chối Thì cứ nói rõ ra À mà không được Anh ta là ông chủ của em Hay là em cứ từ chức đi, vậy là có thể thoát khỏi anh ta rồi. Tịch Thành Nghiễn nga ngược như vậy, cả trong điện thoại mà còn dám nói kiểu đó, đừng nói chỉ tới thường ngày, chắc chắn anh ta lúc nào cũng ép buộc dư duyệt rồi. Tôi tạm thời tôi không muốn từ chức. Dư duyệt không hiểu vì sao mà mặt mình lại nóng bừng lên, cô thầm mặc niệm trong lòng 1600 lần, giống như làm vậy cô sẽ tìm được một cái hay ý. Lấy lại bình tĩnh, cô trả lời Hoa vũ rất tốt, tiền lương cao. Nếu bây giờ tôi từ chức, chắc sẽ không tìm được một công ty nào có thể so sánh được với hoa vũ. Nhưng tịch thành nghiễn, hứa thanh nguyên trần trừ, quay đầu nhìn Dư Duyệt một cái. Đang chuẩn bị lên tiếng nhắc nhở cô, đột nhiên phát hiện khuôn mặt Dư Duyệt đã đỏ ửng Trong lòng chợt nhảy dựng lên, cố gắng nhẫn nhịn, nhưng không được. Anh ta hỏi, Dư Duyệt, không em với tịch thành nghiễn, anh ta không nói hết. Nhưng trong lòng hai người đã sớm hiểu rõ Dư duyệt lại đỏ mặt Giấu đầu hở đuôi Liên tục giải thích Tôi sao tôi lại như vậy được Tôi không có Anh đừng có mà đoán mò Anh ta ngang ngược khó hổ hạ như vậy Sao tôi có thể có gì đó với anh ta được Tuyệt đối không thể được Hứa Thanh Nguyên nắm chặt vô lăng Khẽ thở dài Nếu thật sự không thích Cô có thể cười nhạt một tiếng Không cần phải nói dài dòng làm gì Như vậy chẳng khác nào cô đang trột dạ đâu Trong lòng rõ như kính Nhưng hứa thanh nguyên không nói ra Chỉ gật đầu phụ họa theo cô Ừ Tuy dư duyệt là người cầu thả Nhưng chuyện tình cảm thì khác Ví dụ như ngại ngùng đó Không phải là tình yêu thì còn là gì nữa Anh ta thích cô Tuy vẫn chưa tới độ điền cuồng Nhưng dù sao vẫn là thích Anh ta là thương nhân lại còn là một thương nhân vô cùng thành công Anh ta nhất định phải đánh thức Được người mình thích Để cô biết rằng mình đang sống trong trái tim của một người đàn ông khác. Dù kết quả có xấu thế nào đi chăng nữa, anh ta vẫn sẽ cố gắng hết sức để quan hệ của hai người có thể phát triển hơn. Dư duyệt thấy anh ta không hỏi tiếp vấn đề này nữa, mới thở phào nhẹ nhõm một hơi, quay đầu ra cửa sổ, giả vờ ngắm mưa. Cơn mưa ở thẩm quyến lúc nào cũng lớn. Giống vậy. Nhưng hôm nay không hiểu vì sao, cơn mưa mãi như không có điểm dừng. Lúc tới Starbucks, Hứa Thanh Nguyên không muốn giường xe Anh ta còn nhớ rõ Đầu gối Dư Duyệt đang bị thương Muốn đưa cô đi tiệm thuốc Dư Duyệt ngăn lại Bây giờ đã hơn 4 giờ rồi Lát nữa cô sẽ về nhà ngay thôi Trong nhà cái gì cũng có Không nên phí tiền mua thêm Hơn nữa lỡ hết mưa Tịch Thành Nguyễn đến Starbucks tìm cô Không thấy cô Nhất định anh ta sẽ nổi khủng lên Lúc đó chắc cô không gánh nổi đâu Thấy cô cứ cố chấp như vậy Hứa Thanh Nguyên không làm gì được Đành vào Starbucks với cô, chờ tịch Thành Nguyễn. Có lẽ vì thời tiết xấu, trong Starbucks không có ai cả. Xung quanh yên tĩnh, Dư Duyệt gọi một ly caramel machiato. Hứa Thành Nguyên cũng không kén cà phê, nên cũng tùy tiện gọi một ly. Bên ngoài mưa rất to, đường đi lại không gần. Dư Duyệt cứ nghĩ rằng phải chờ rất lâu, nhưng không ngờ chưa tới nửa tiếng, tịch Thành Nguyễn ướt đẫm đầu tóc đi vào. Đôi mắt sắc bén lít nhìn xung quanh mấy giây, Rồi dừng lại ngay chỗ của Dư Duyệt, anh ta nghiêng mặt đi tới, không thèm chào hỏi muốn lôi Dư Duyệt đi. Ngồi một chút đi. Hứa Thanh Nguyên nở nụ cười yếu ớt, ngừng đầu nhìn Tịch Thành Nguyễn. Cái tên mặt trắng nhỏ, còn kiêu ngạo nữa cơ đấy. Tịch Thành Nghiễn hận đến mức ngứa răng suýt đựa đã đánh anh ta một cái. Nhưng nghĩ lại, con gái đâu ai thích một người đàn ông như vậy. Nếu bây giờ anh so đo về Hứa Thanh Nguyên, nhất định là thua chắc rồi. Vậy sao được? Nghĩ vậy, tịch thành nghiễn phủi phủi tay trang, không dính một hạt bụi, ngồi xuống cạnh Dư Duyệt, thậm chí còn rảnh rỗi gọi thêm một ly mọt trà lạnh. Nhưng một tiếng anh cũng không muốn uống, chỉ cần trong tay, chủ yếu là chỉ để dập tắt cơn giận trong lòng. Sao lại ở đây vậy? Tịch thành nghiễn sâu xa nhìn cô, ý nói nếu cô không chịu giải thích rõ ràng, anh nhất định sẽ đuổi việc cô. Dư Duyệt sợ hãi, vội vàng kể lại chuyện xe buýt bị nổ lốp cho anh nghe. Nghe vậy sắc mặt của tịch thành nghiễn Mới dịu hơn một chút Ánh mắt nhìn lên người cô Cuối cùng anh vươn ngón tay ra Cô cô trước mặt Đây là mấy Dư duyệt quính lên Tuy bây giờ cô vẫn còn sợ Nhưng không ngốc tới nỗi Cả hai ngón tay mà cũng không biết Cô không nhịn được Chụp lấy tay anh Đừng lộn rộn nữa Còn tưởng em bị dọa sợ rồi chứ Tịch thành nghiễn cười lạnh Tuyên bố sở hữu nói Không phải xe ai Em cũng được ngồi đâu Lời nói này chính là muốn Nhắm vào hứa thanh nguyên. Động tác uống cà phê của anh cứng đở. Lập tức cười cười, dịu dàng nói. Tổng giám đốc tịch không biết sao. Tôi theo đuổi dư duyệt lâu lắm rồi đó. Anh ta cắn răng nói chữ Tổng giám đốc tịch. Dường như cố ý coi thường thân phận của tịch thành nghiễn. Anh là người vô cùng thông minh. Sao mà không thể hiểu ý của anh ta được. Mặt anh đen lại. Nhưng vẫn không chịu yếu thế. Hà, khéo vậy. Tôi cũng theo đuổi dư duyệt lâu rồi. Hai người đàn ông nói chuyện không nhỏ. Đã vậy, bọn họ còn ngồi gần quầy, vì mưa to, chẳng có khách nào vào. Một vài phục vụ rảnh rỗi, nhiều chuyện nhìn bọn họ. Nhất thời không tin được, mở to mắt nhìn dư duyệt. Rốt cuộc kiếp trước cô gái này đã tu luyện cái gì, mà lại có thể khiến cho hai người đàn ông đẹp trai như vậy, rành giật nhau? Bàn bạc một chút nào, em gái, chia cho chúng tôi một người được không? Đúng là khéo thật. Hứa Thanh Nguyên cười cười, giọng nói dịu dàng, giết người vô hình. Tối qua, bà nội Dư Duyệt còn gọi cho tôi, bảo tôi nhớ chăm sóc Dư Duyệt thật tốt. Tổng giám đốc tịch bận rộn như vậy. Hơn nữa, người nhà cô ấy đã nhờ tôi chăm sóc dùm, vậy thì phải giao cho tôi rồi. Tịch thành nghiễn nghẹn họng, nhưng lập tức phản kích lại. Sao vậy được? Dù bận tới mấy, thì cũng phải chăm sóc người trong lòng chứ. Không thể để cô ấy tiếp cận những người không đúng đắn được. Hai người anh tới tôi đi, đối chọi gay gắt. Lời nói giết người tàn nhẫn, liên tục không ngừng. Dư duyệt kinh hồn bạt vía, há miệng, muốn khuyên can, như lại bị hai người trừng mắt nhìn. Nên đành im lặng, vừa uống cà phê, vừa phụ họa, đúng là khổ tâm mà. Chờ đến khi hai người ngừng chiến, dư duyệt đã uống xong tách cà phê của mình, nhìn ra cửa sổ. Mưa to vẫn không ngừng, cô nhìn hứa thanh nguyên, rồi lại nhìn tịch thành nghiễn, dò hỏi. Chúng ta đi về được chưa? Nghe vậy. Suốt cuộc hai người đàn ông cũng định thần lại. Hứa thanh nguyên gương mắt nhìn ra bên ngoài. Rồi lại nhìn tịch thành nghiễn, kiên quyết không chịu đi. Thầm than một tiếng. Biết vậy hôm nay bắt cóc dư duyệt đi luôn cho rồi. Anh ta đành lên tiếng tạm biệt dư duyệt. Nhắc cô đừng quên bôi thuốc, rồi ra khỏi Starbucks. Lúc chỉ còn lại hai người, sắc mặt tịch thành nghiễn còn lạnh hơn khi nãy. Anh cầm ly mostra lạnh của mình đặt trước mặt dư duyệt. Lạnh lùng nói, uống, uống, uống. Lúc nào cũng chỉ biết uống. Uống? Đây, anh cho em ly của anh. Tôi không uống. Dư duyệt lạnh run, nhìn ly mót cha. Vội vàng thua tay lại. Cô lấy lòng nói. Chúng ta về chưa? Không ngờ tịch thành nghiễn vừa nghe thấy lại giận lên. Anh hừ một tiếng, vè mặt lại trầm xuống. Hắn ta mua cho em. Thì em uống, còn anh mua thì không. Em mau uống cho anh. Nếu không hôm nay, anh nhất định không về. Dư duyệt suýt nữa đã quỳ xuống lại anh. Chuyện này mà cũng so đo được, không phải chỉ là một ly cà phê thôi sao, đâu cần phải vậy. thấy cô vẫn còn do dự, tịch thành nghiễn nhấn mạnh một lần nữa. Em không chịu uống, anh sẽ không về. Tịch thành nghiễn, mặt dư duyệt đỏ bừng như phát sốt, cô nhỏ giọng nói. Tôi không thể uống lạnh được. Hả? Sao không thể uống được? Anh dơ dơ khóe miệng, đôi mắt lạnh băng. Anh thấy không có cái gì là không thể, hiếm lắm anh mới mua cho đấy. Tịch Thành Nghiễn hoàn toàn đi vào ngõ cụt, căn bản không hề suy nghĩ lại lời nói của Dư Duyệt. Diễu cợt nói với cô, Dư Duyệt, anh cho em biết, hôm nay em không uống được cũng phải uống. Dừng một chút, anh nói thêm, trừ khi em nhổ hết cà phê của hắn ta mua cho em ra. Đúng là cố tình gây sự mà, Dư Duyệt hít một hơi thật sâu. gì cả của tôi tới, tôi không thể uống nước lạnh được. gì cả em ở đâu? Ngày nào anh cũng tới nhà em, có thấy gì cả nào đâu. Nói xong Tịch Thành Nghiễn đột nhiên hiểu được ý của Dư Duyệt Khuôn mặt đỏ bừng lên Da anh rất trắng Vừa đỏ lên đã có thể thấy rõ Không thể che giấu vào đâu được Đã vậy vừa nãy anh tức giận quá Nên la lớn, rất lớn Tất cả phục vụ đứng ở quầy đều nghe thấy tất cả Không ai nhịn được Cùng nhau bật cười Tịch Thành Nhiễn vừa giận vừa thẹn Đây là lần đầu tiên trong đời Anh hận không tìm được chỗ chui vào